Hãy subscribe cho kênh Ghiền phục sinh chúa theo thánh Mátthêu chương 18 từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ. Tuy sợ hãi nhưng cũng rất vui mừng. Chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bây giờ, Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ Về báo cho anh em của thầy Để họ đến Galile Họ sẽ được thấy thầy ở đó Các bà đang đi Thì có mấy người trong đội lính canh mồ Vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra Các thượng tế liên hợp với các kỳ mục Sau khi bàn bạc Họ cho lính một số tiền lớn và bảo Các anh hãy nói như thế này Ban đêm Đang lúc chúng tôi ngủ Các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ giản chết với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày này. Sau khi được thiên thần giao nhiệm vụ loan báo gấp cho các môn đệ về sự phục sinh và cuộc hành gặp của Thầy ở Galilee, các bà đã mâu mắn lên đường, vội vã rời bỏ ngôi mồ trống. Bây giờ, ngôi mồ không còn sát Thầy nữa. Thầy đã được trội dày rồi. Nên ngôi mộ chẳng phải là nơi các bà dừng lại mà khóc lóc than vang. Nó trở nên một bằng chứng về sự sống lại của Thầy. Ngôi mồ trống thật sự đã đem lại một niềm vui vô bờ bến. Trên con đường hối hả đi gặp các môn đệ, các bà không ngờ mình lại là người đầu tiên được gặp Chúa phục sinh. Điều mới nghe thiên thần nói, bây giờ được thấy tận mắt. Chính Đức Giêsu ngỏ lời chào trước. "Chị em hãy vui lên." Lời chào này cũng là lời chào bình thường hàng ngày vào thời đó. Vì thế, các bà đã bao dàn tiến lại gần, ôm chân và bái lại thầy. Như vậy Các bà có thể thấy được và đùng chạm được đấng phục sinh. Các bà còn có thể nghe được lời dành dò của Ngài. Giê-xu phục sinh đã hiện ra cho các phụ nữ trước tiên. Nhìn thấy ngôi mồ trống trên chưa đủ, còn cần gặp chính đấng phục sinh. Khi trở về gặp các môn đệ, các bà sẽ là những người làm chứng tuyệt vời. Không chỉ là ngôi mồ trống với lời chứng của thiên thần, mà còn là lời chứng của chính họ, của người đã chứng kiến tần mắt và đùng chạm. Đức giê phục sinh dám nhờ các phụ nữ làm chứng, dám nhờ các phụ nữ đi loan tin mừng cho các môn đề của mình, dù thời của Ngài người ta không tin lời chứng của phụ nữ. Chúng ta không quên những đóng góp của các phụ nữ cho giáo hội từ thời đầu, mong vai trò ấy vẫn được đề cao và tôn trọng. khi Jesus phục sinh. Lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt. Xin hãy gọi tên chúng con. Như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc đắp bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc. Xin hãy đi với chúng con trên dọc đường dài. Như Chúa đã đi với hai môn đệ em mau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi. Xin hãy đến và đứng giữa chúng con. Như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em. Xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con. Như Chúa đã không bỏ rơi ông Thomas cứ cỏi. Lúc chúng con vật vã suốt đêm mà không được gì. Xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn. Ch chúa đã nương bánh và cá cho 7y môn đẹp lệ Chúa Giêsu phục sinh xin tỏ mình ra cho chúng con thấy ngài mỗi ngày để chúng con tin là ngài đang sống đang đến và đang ở thật gần bên chúng con có Đức Ch chúa còn và, và Đức Ch chúa thánh thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và, và hằng có và đời, đời đời chẳng cùng Amen à